các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. hắn hoàn toàn không có cảm giác bị trói chặt chẳng lẽ hắn là bị hạ loại thuốc gì công nghệ cao miau miau ngày hôm nay tăng ca đã về trễ rồi em ở nhà một mình có cảm thấy sợ hãi không đằng sau hắn nữ nhân đó đổi dép lê đi tới hà biên thu cảm giác được một đôi tay mềm mại đặt trên đầu của hắn tại đỉnh đầu vào vào một hồi thân thể của hắn dĩ nhiên lường theo lực đôi tay đang xoa đầu mình mà lung lay Hắn cả người cao 1m83, thân là nam nhân cường tráng, thân thể từ lúc nào trở nên nhẹ như vậy, như một gốc cỏ dại nhỏ đung đưa trong gió. Đều tại tên đại boss biến thái kia của chúng ta, đang yên đang lành đột nhiên động kinh, muốn ngày mai sẽ nhìn thấy bản thông báo tuyển dụng kế hoạch, làm chúng ta toàn bộ đều phải tăng ca. Chị đói muốn khóc rồi, mau tới để chị ôm một chút, an ủi tâm hồn đang tổn thương của chị. Giọng nữ mềm nhũn mang theo giọng điệu làm lũng nhỏ nhẹ, thật là dễ nghe. Chính là cảm thấy chỗ nào đó giống như không đúng. Hà Biên Thu buồn bực. Cái bát cóc như thế nào là nữ? Đối với hắn động thủ động cước, nói chuyện còn kỳ quá như thế. Chẳng lẽ là bệnh tâm thần? Bỗng nhiên lập tức, Hà Biên Thu cảm giác toàn bộ thân thể mình treo lơ lửng giữa trời. Hắn bị người ôm. Thân thể bị thay đổi, một gương mặt trắng nõn ánh vào tầm mắt Hà Biên Thu. Nữ nhân chừng 24-25 tuổi Gương mặt phúng phính đáng yêu Môi đỏ kiểu diễm Khóe miệng mỉm cười ngọt ngào Thanh triệt mắt to Cười lên cùng cô cong cong lông mày Có ngoại hình khá giống nhau Hà Biên Thu muốn lập tức chất vấn cô là ai Nhưng là căn bản không phát ra được thanh âm nào Mặt nữ nhân dần dần phóng đại Cuối cùng cả cái đầu nóng hầm hợp Kể sát vào má trái và cổ hắn Hắn dĩ nhiên vốn không quen Việc bị nữ nhân mặt chạm mặt Hai biên thu muốn điên rồi, hắn muốn rửa mặt, nhất định phải rửa mặt. Nhưng là hắn không thể cử động, hắn vì cái gì không thể cử động, hắn vì sao lại để một nữ nhân cao chỉ có hơn một mét sáu thoải mái mà ôm. Ngay tại thời điểm hai biên thu gần như sụp đổ, nữ nhân ôm hắn đi vài bước. Lúc nữ nhân ngủng lại, vừa vạn đưa lưng về phía cửa trước, chỗ có chiếc gương to. Trong gương phản chiếu hình ảnh nữ nhân đang ôm đồ vật. Đây là hắn. Bị nữ nhân dán chặt lấy mặt ôm, nhưng là đồ vật Hải biên thu giờ khắc này rớt cục triệt để điên mất Nữ nhân ôm đồ vật rõ ràng chính là cái con gấu bông Cái con gấu bông này hắn còn nhận ra Mẫu thần hắn cũng thích Doraemon Trời, Doraemon hắn biến thành Doraemon Hay là hắn đang nằm mơ trả trách hắn không nói được Chả trách hắn không cử động được Lại không có cảm giác có cái gì trói buộc hắn Trách không được nữ nhân kia gọi hắn là miêu miêu Bỗng nhiên đem hắn nâng cao Đối với hắn cười ngây ngô Nữ nhân này thật là đủ nhàm chắn Tăng ca trở về Đối với một cái con gấu bông nhiệt tình cái gì Vân vân Nàng vừa mới nói đại boss Biến thái yêu cầu bọn họ Giao bản thông báo tuyển dụng kế hoạch Trong lúc này rất quen thuộc Hắn ngày hôm nay trước khi tan làm Đối với cấp dưới đã thông báo Ngày mai phải làm xong bản thông báo tuyển dụng kế hoạch năm nay hai Biên Thu thừa dịp lúc nữ nhân nâng cao mình toàn thân cô. Nữ nhân mặc trang phục công sở đơn giản, váy chữ A màu đen, áo sơ mi trắng được để trong váy. Vừa vạn làm nổi bật lên đường cong của vóc người cô. Hai Biên Thu chú ý tới ngực nữ nhân đeo một cái thẻ bản tên quen thuộc. Đề tập đoàn hợp Việt có biểu tượng cá heo màu xanh. Phía dưới là một tấm ảnh chứng minh nhân dân. Phía dưới ghi bộ phận thiết kế. Lại phía dưới nữa viết, viên chức Tổng Thập Nguyệt. Nữ nhân tên Tống Thập Nguyệt Cho nên nàng mới vừa nói Đại Boss biến thái là chỉ Minh Hải Biên Thu đối với loại bộ phận thiết kế viên chức nhỏ này Đương nhiên là không có gì ấn tượng Mà lại hắn hiện tại thế nhưng là đang nằm mơ Trong mộng đồ vật rất không có khả năng là sự thật Nữ nhân này hoàn toàn chính là do đầu hắn tưởng tượng ra Hải Biên Thu thử dùng ý niệm dục mình tỉnh lại Nhưng là không có tỉnh Lúc này nữ nhân đem hắn một lần nữa thả xuống ghế cạnh bàn ăn Sau đó đi ra Một lát sau, nữ nhân đổi một bộ quần áo ngủ cốt tông, tay ngắn đi tới, đứng lại bàn rót ly nước uống. Nữ nhân mặc áo ngủ màu hồng. Hết lần này tới lần khác, vị trí ở ngực bên trên có hai hình bé thỏ trắng, có cảm giác như chúng nổi lên. Mà lại rõ ràng nhìn ra được, bên trong cũng không có mặc nội y. hai Biên Thu ý thức được mình dĩ nhiên hèn mọn khi nhìn chầm chầm vào bộ ngực của nữ nhân, lập tức rời mắt. Nữ nhân xoay người đi phòng bếp bận rộn một lúc. Hầm nhanh một bát mì hoành thánh, đồng lạnh đặt trên bàn. Nữ nhân đi theo ngồi đối diện hắn, vùi đầu bắt đầu ăn. Thực phẩm giác, vậy mà nghe mùi rất thơm. Nữ nhân này dáng người có thể nhìn như vậy là hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net